Con chim xanh biết bay về Một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Phần 1 Quán chợ Tôi gửi chiếc cấp 81 ngoài cổng chợ Nguyễn Tri Phương Cẩn thận nhét thẻ xe voi bóp Rồi lật đật vòng qua hàng sau, hàng cá Đi thẳng tới gian gia cầm của chị Dần Từ chỗ rẽ tôi đã nghe tiếng nói quen thuộc của chị Trước khi nhìn thấy mái tóc búi gọn gàng hiện ra sau giỏ cần xé, đặt bên tay trái chị. Trên chiếc sạp gỗ được ghép từ những thanh phán rắn chắc, lúc này đang rắc đầy lông gà. Hôm nay có mưa buổi sáng, tôi phải một tay vén gấu quần vừa đảo mắt nhìn xuống chân để tránh những vũng nước đọng lấp lánh nắng. Thời trung học, tôi rất thích dẫm chân lên những vạt nắng lung lên đó để ngắm nó vỡ ra. Chóc sâu lại liền lại, rồi lại vỡ ra khi có bàn chân nào đó đằng sau tôi tiếp tục tinh nghịch bước vào vũng nước. Nhưng bây giờ thì tôi đang vội. Tôi cũng không muốn làm ước đôi giày mới mua tháng trước bằng tiền vay của nhỏ bạn cùng phòng trọ, mà đến hôm nay tôi mới trả được phân nửa tiền. Đó là đôi giày bệt màu đen, mũi tròn, phối khóa cài mà bọn con gái tuổi tôi bây giờ rất thích mang. Có lẽ do loại dài này phù hợp với nhiều kiểu trang phục như các loại váy, các loại quần tây, kể cả quần rinh lửng hay quần rinh ống rộng. Đặc biệt, nó đem lại cho các cô gái một vẻ trẻ trung, khỏe khoắn. Chị dần nguyễn miệng cười khi nhìn thấy tôi. Lấy gà hả em? Dạ. Chị thò tay xuống dưới gầm quầy, lôi ra ba con gà đã làm sẵn, nhét trong bịch ni lông. Của em đây? Tôi móc tiền ra trả và xách bị gà lên Cảm ơn chị Động tác của tôi và chị Lặp lại giống hệt ngày hôm qua và những ngày trước đó Mẫu đối đáp giữa người mua và người bán Cũng chỉ gọn gọn trong 4 câu võn vẹn Hôm nào vui miệng thì thêm được hai câu Xâm khỏe chứ hả em? Dạ, anh vẫn khỏe Tôi lấy gà chỗ chị dần vào 8 giờ sáng mỗi ngày Bất kể nắng mưa Chợ Nguyễn Tri Phương Nhiều người bán gà Nhưng xâm bảo tôi Chỉ được mua chỗ này Chỉ mua gà chỗ chị dần thôi nha Cô không có được tùy tiện mua chỗ khác Hôm đầu tiên giới thiệu tôi với chị dần Trên đường về Xâm dặn tôi kỹ lưỡng Bộ gà chị dần rẻ hơn chỗ khác hả anh Mắt hơn Tôi mở to mắt Chưa kịp hỏi tiếp Thì Sâm nói luôn như để giải đáp thắc mắc trong đầu tôi Nhưng ngon hơn Em thấy trong chợ có nhiều chỗ bán gà ta mà Gà ta thì nhiều chỗ bán Nhưng gà chỗ chị dần là ngon nhất Sao anh biết? Ăn thì biết Tôi ngồi sau lưng Sâm ngẫm tâm khi nghe anh đáp trả cọc lốc. Tôi là đứa bướng bỉnh Nếu là trường hợp khác Tôi đã cự lại Nhưng Sâm là sếp tôi Tôi đi làm Cũng chỉ được 10 ngày Không biết bị đuổi việc lúc nào Như đoán được tâm trạng của tôi Sâm nói Bằng tay, bằng mắt, bằng cả mũi Tóm lại là bằng trực giác Nói khác đi là bằng kinh nghiệm Ai cũng có thể đoán biết Gà ngon gà dở Tất nhiên cuối cùng vẫn phải kiểm tra lại bằng miệng Vị giác sẽ đưa ra kết luận cuối cùng Vậy Anh phải ăn hết 10 con gà Ở 10 chỗ bán trong chợ Nguyễn Tri Phương Để quyết định chọn mua gà của chị dần sao Gần như vậy Tôi biểu môi và lưng xâm Quá lãng phí Ăn 10 con gà Để từ đó bán được hàng trăm con gà Thì không thể gọi là lãng phí Xâm nhúng vai Thiệt ra thì tôi chỉ ăn đùi gà Hay ức gà thôi Đâu cần phải ăn nguyên con gà Mới biết được chất lượng của nó Ý anh muốn nói Chỉ cần nhìn một giọt nước, con người ta có thể suy ra cả đại dương á hả? Tôi không có nói văn hoa như vậy. Thì anh vừa nói đó. Vậy tôi là người có tài nói những điều mà tôi không nghĩ. Xâm cười khẽ, nụ cười mà tôi rất ghét. Tôi ngồi phía sau, tôi vẫn hình dung ra nụ cười nửa miệng của anh. Đó là nụ cười rất khó nắm bắt. Nó nửa như đùa giỡn, nửa như diễu cợt. Xâm là con người nguyên tắc Anh không có kiểu nói năng khéo léo Mềm dẻo để lấy lòng người khác Hai tuần đầu tiên Tôi rất ác cảm với kiểu ăn nói đó Đến mức Có lúc tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ việc Rất may Qua tuần thứ ba Lòng tôi đã dịu đi Tất nhiên là rất mãi lâu về sau Khi những cuộc trò chuyện đã trôi qua Và lúc tôi tái hiện lại trong đầu Thì chúng đã mang một dáng vẻ khác Ít gai cấn hơn Tôi mới nhận ra Sâm cũng không đến nổi tệ lắm Những điều anh nói Cũng chẳng có gì sai Nhưng ngay lúc đó Thì tôi rất khó khăn Để bắt mình bình tĩnh Tôi cứ rơi vào cảm giác Thèm gây gỗ Có cả tỷ lý do Để con người ta muốn nổi điên lên Với chung quanh Tôi là cấp dưới của Sâm Đó là lý do đầu tiên Ở thế yếu Nên tôi không thể cãi nhau tay đôi với anh Sau này thì tôi hiểu Đó là do tôi tự nghĩ thế Là do tôi tự trói tay trói chân mình Giống như một kiểu tự kỷ án thị Trên thực tế Nếu tôi cãi nhau với Sâm cả ngày Chắc anh cũng chẳng hề khó chịu Tôi nghĩ Sâm thậm chí còn thích canh luận Vì anh xem đó là cách để anh dạy việc cho tôi Nhưng có lẽ lý do chính khiến tôi bực mình là tôi luôn đuối lý trước sâm. Làm gì có chuyện một cô gái học việt hiểu biết hơn người quản lý của ta. Tôi tự an ủi mình và phát cáu lên với ý nghĩ đó. Hôm đó, sau khi rời khỏi chợ Nguyễn Tri Phương, sâm chở tôi đến chợ Bến Thành, len lỏi qua gian trái cây tràn ngập màu sắc, được bày biện đẹp đẽ và chất cao như núi. Anh kéo tôi đến gian bán thịt heo. Vui vẻ giới thiệu tôi với cô Mười Một người phụ nữ Về sau tôi khám phá Cả đời chỉ thích mặc quần lũa đen Và áo vải bông sặc sỡ Lần này tôi không thắc mắc Tại sao anh chọn mua thịt heo chỗ này Ra khỏi chợ tôi nói ngay Giọng ngập trong hiểu biết Vì thịt heo quầy cô Mười Ngon nhất chợ Bến Thành phải không? Không Chợ Bến Thành có hai chỗ bán thịt heo ngon như nhau Một dấu hỏi bay lơ lẫn trong đầu tôi Câu trả lời của Sâm thật bất ngờ Có cảm giác Tôi luôn luôn bị hố Khi mà nói chuyện với Sâm Cái cảm giác của người bước hộp chân Rất may Lần này anh không thốt ra tiếng cười đáng ghét Tôi ngồi làm thinh phía sau lưng Sâm Nhưng Sâm vẫn biết tôi đang chờ anh giải thích Chọn một bạn hàng Tất nhiên là vì chất lượng món hàng Nhưng trên hết là ở chất lượng người bán món hàng đó. Chất lượng người bán? Anh không nói nhầm đó chứ? Chất lượng thịt heo thịt gà, anh có thể kiểm tra bằng miệng. Chứ chất lượng người bán, anh kiểm tra bằng cái gì? Cũng bằng miệng. Anh cắn họ hả? Xâm phước lờ câu chọc máy của tôi. Anh thản nhiên. Bằng miệng. Tôi muốn nói là bắt chuyện với họ. Họ sẽ cho mình biết về chất lượng Và nguồn gốc của món hàng Bằng năng lực thẩm định Mình sẽ biết họ nói thật hay là nói dối Có những người Miệng rất dẻo Nói năng rất hay Nhưng mình biết ngay là họ không thịt thà Giữa hai hàng thịt có chất lượng tương đương Mình sẽ chọn người bán nào Kỹ lưỡng, đàng hoàng, trung thực Tóm lại Tôi muốn nói đến đạo đức của họ Thôi từ từ rồi cô sẽ thấy Đạo đức mua bán Bao giờ cũng dựa trên đạo đức cá nhân Tôi có cảm giác Xâm là một thầy giáo Và tôi đang nghe anh giảng bài Tôi hơi buồn cười Dù tôi biết là anh nói đúng Lúc đó tôi nghĩ Anh cố tình nghiêm trọng hóa vấn đề Và bằng cách đó Hù dọa một con ma mới như tôi Sau này tôi mới biết Lương, cô nhân viên tiếp phẩm trước tôi Bị chuyển sang công việc khác Vì đã bỏ ngoài tai những chỉ dẫn của Sâm Lâu nay Quán ăn chỉ lấy trứng vịt Chỗ dì hai anh ở chợ An Đông Đó là chỉ định của Sâm Sâm chỉ mua trứng mới Không mua trứng cũ Đặc biệt chỉ mua trứng có màu xanh nhạt Còn gọi là trứng cà cuốn Trứng cà cuốn Là loại trứng ngon Nhưng hiếm Trong một thúng trứng Chỉ có chừng 10-20 quả trứng loại này Sâm khó tính Nhưng tiền bạc sòng phẳng vì hai anh quý cái tính đó của anh Ngày nào cũng tẩn mẫn Ngồi lửa trứng cà cuốn Để dành một rổ riêng Một hôm Sâm ghé chợ ăn đông vì hai anh trông thấy hỏi Dạo này quán xá bán không tốt lắm hả con Sâm lễ phép Dạ quán vẫn bình thường mà dì Sao dì lại hỏi vậy Tại mấy tháng nay Không thấy cháu lương ghé mua trứng nữa Vì tưởng là tụi con bán chậm xong về hỏi cô Thu ngân Dạo này món thịt kho trứng bán được không cô vẫn bán được vậy sao cô lương không lấy trứng chỗ gì hai anh nữa tìm hiểu một hồi xong mới biết gần đây lương chuyển sang mua trứng ở chợ Thái Bình lý do thứ nhất chợ Thái Bình gần quán khỏi phải đi xa lý do thứ hai trứng ở chợ Thái Bình rẻ hơn chỗ gì hai anh 200 đồng một quả Mua rẻ, lợi cho quán Lương hồn nhiên giải thích Xâm nổi cấu Tôi thích mua mắt, không thích mua rẻ Trước vẻ mặt ngớ ra của Lương Xâm nói như vỗ vào mặt Nhưng người quyết định mua hàng ở chỗ nào là tôi Chứ đâu phải là cô Lương là một cô gái vui tính, lanh lợi, Nhỏ hơn tôi một tuổi Đang học năm thứ ba Ngành sư phạm ngữ văn tại Đại học Sài Gòn Thoạt đầu, Lương thi vào ngành giáo dục chính trị Học được một năm, Lương bỏ ngang Nộp hồ sơ thi vào ngành ngữ văn Sao kỳ vậy em? Tại em yêu văn chương Vậy là em bỏ phí một năm Lương thẳng nhiên Đời còn dài mà chỉ Em mất một năm, nhưng được nhiều thứ khác Quan trọng là em được học ngành mình thích Lương thích để tóc mái bằng Nên thoạt trong Ai cũng tưởng nó là học sinh cấp 3 Ngày tôi vào quán Lương đã chuyển qua làm tiếp viên Lương là nhân viên bán thời gian Làm theo giờ Vì nó còn phải đến lớp Tôi chỉ biết chuyện Lương bị điều chuyển công tác gần đây Khi đã thân tình rồi Lương mới kể cho tôi nghe Và thố nhận Em tưởng trứng nào cũng là trứng Đâu có biết trứng màu xanh ngon hơn Rồi ông cần dặn Anh Sâm dặn mua hàng chỗ nào Là chị phải nhớ mua chỗ đó nghe chưa Cảm ơn em Chị biết rồi Tự nhiên tôi buộc miệng hỏi Anh Sâm như tuổi gì em Lương gieo mắt nhìn tôi dí nhảnh Con gái ai lại đi hỏi tuổi con trai Chị để ý anh Sâm rồi hả Con quỷ con này Tao hỏi thì mày trả lời đi Lương nhíu mày À, em đâu có biết Chắc ảnh 30 quá à Gì già dữ vậy Thì ảnh già chát mà Nói năng lúc nào cũng nghiêm nghị Mặt mày thì khó đâm đâm Còn khó hơn ông nội em nữa Lương làm tôi phì cười Ờ, và còn khó hơn ông ngoại của chị nữa Tôi năm nay 23 Tôi đoán tuổi xâm tầm 25 Cũng có thể là 26-27 Lương nói đúng Sâm trông chững chạc hơn tuổi, không chỉ do tính cách mà còn do cách ăn mặc. Tôi, lương và các nhân viên của quán bao giờ cũng đi làm sớm hơn giờ quy định khoảng 5-10 phút để vào nhà tắm thay đồng phục của quán. Sâm là ngoại lệ, từ sáng đến tối, lúc nào cũng đóng bộ quần tây vải mềm ống suông, áo sơ mi màu nhạt không họa tiết, tay luôn luôn đeo đồng hồ. Trong khi bọn trẻ chúng tôi Thì thích coi giờ trên điện thoại di động hơn Đại khái Trong xâm rất giống một ông thầy giáo làng Sắp nghỉ hưu Ông thầy giáo làng đó Sau khi rời khỏi chợ Bến Thành Đã chở cô bé học việc Trên chiếc cấp 81 Cà Tàng Đi cả chục ngôi chợ khác nữa Nằm rải rác ở các quận Đông Tây Nam Bắc trong thành phố Chợ mua trứng Chợ mua rau Chợ mua cá Trời chỉ nhớ tên chợ thôi là đã chóng cả mặt Với cô bé chỉ quen mua mì gói, xôi bắp, trứng vịt, đậu phộng rang ở các tiệm tạp hóa gần nhà. Theo đà trá đất quay, rồi tôi cũng quen dần. Vào hôm tôi ghé chị dần ở chợ Nguyễn Tri Phương, ngay lúc cơn mưa buổi sáng vừa ngớt hạt và xách ra xe ba con gà đựng trong túi ni lông. Tôi đã làm việc ở quán được hai tháng và chiếc cúp 81 của sâm đã thuộc về tôi được một tuần. Bốn năm đại học và một năm lang thang tìm việc Tôi toàn đi xe đạp Tôi là dân tỉnh Lẻ Nhà tôi không khá giả gì Lên thành phố đi học Được ba mẹ sắm cho chiếc xe đạp Đã là quá may mắn đối với tôi Thật ra ba tháng đầu tiên sau khi nhập học Tôi vẫn chưa có xe riêng Hàng ngày tôi phải đi xe buýt để đến lớp Trường tôi học có tới bốn cơ sở Nằm ở bốn địa điểm khác nhau Và không phải tuyến xe buýt nào cũng đổ gần nơi tôi học Có những hôm tôi phải đi bộ từ chạm xe đến trường học Mất gần 30 phút Và đó là lý do thỉnh thoảng tôi lại vào lớp trễ Ba tôi làm nghề mua bán phế liệu Có một thời gian nghề này rất khấm khá Đó là cái thời tôi còn bé Ba mẹ tôi cho ghe máy xu tiền giang, bến tre thu mua phế liệu phải đưa tôi lên sống trên ghe để tiện trong nom sống lên đền trên sông nước tôi xích chết đuối cả chục lần có khi đang ngồi ăn cơm tàu lớn đi ngang qua làm sóng dùền lên ghe lắc mạnh thế là tôi rơi tỏm xuống nước tôi còn bé tí chưa biết bơi lần nào ba tôi cũng hối hả lao xuống nước vớt tôi lên có một lần tôi chạy nhảy ở bến sông ống quần vướng vào bàn đạp của chiếc xe ba tôi dựng bên cạnh Khiến tôi ngã vào túi đựng các mảnh kim loại Đầu gối tôi bị rách một đường dài Đến nay vẫn còn thích thẹo cong cong Như hình nốt nhạc Trông rất buồn cười Bây giờ hàng nhập khổ về nhiều Người ta ít xài đồ tá chế Nên phế liệu hiếm chỗ thu mua Giá rớt thê thảm Gia đình tôi dần lâm vào cảnh khó khăn Dù vậy Khi biết tôi đi lại vất vả trên thành phố Ba tôi quyết định dành dụng tiền mua xe cho tôi lúc bà tôi dẫn tôi đến cửa hàng xe đạp tôi cứ mân mê chiếc xe màu xanh lá cây có kiểu dáng rất đẹp tôi thích chiếc xe này quá tôi thích cả giỏ xe, về xe yên sâu và các họa tiết rất biết cách tạo điểm nhấn được trang trí khéo léo trên sườn xe nhưng bà tôi lại chọn cho tôi một chiếc xe theo tôi là quá sức thô kệch. con nè ba tôi gật cù, chiếc xe này có khung sườn, theo ba là rất chắc chắn. Ba biết loại thép này, chiếc này có thể theo con suốt 4 năm đại học mà không phải sửa chữa lần nào. Nếu nó bị cán đinh thì sao ba? Cán đinh hay bị gai đâm thì vá lại, cùng lắm là thay ruột xe, chuyện nhỏ mà. Tôi tin ba tôi hiểu biết về lãnh vực này hơn tôi nên tôi không cãi lại ông dù rất muốn nhưng tôi nằng nặc quyết đòi chủ tiệm gắn thêm cho tôi một cái chuông bà tôi nhún vai thời bây giờ đi xe đạp ai mà nhún chuông con sẽ nhấn chạy trên thành phố xe ô tô gắn máy ầm ỉ ngoài đường con nhún chuông ai mà nghe lên trốn đô thị đông đúc con cứ chạy chậm chậm sát lề phải là an toàn Giống chuông gõ mỏ mà làm gì Tùy nói vậy Ba tôi vẫn chịu ý tôi Đồng ý trả thêm một khoản tiền Để chủ tiệm gắn chuông vào Cá chuông nhỏ bé đó Sau này Những buổi tối đi dạy thêm Hay đi làm về khuya Tôi vẫn buồn tay nhấn Để nghe tiếng len ken vang lên trong hẻm vắng Để vơi bớt nỗi nhớ nhà Để tan đi trong lòng Những muộn phiền của cuộc sống mưu sinh vất vả Để thấy đời vui hơn Sau nhiều lần chuyển chỗ ở Cuối cùng tôi trọ ở một căn phòng nhỏ Nằm trên tầng 3 Một chung cư cũ kỹ Chung cư có bãi giữ xe Nhưng để tiết kiệm 100.000 mỗi tháng Hàng ngày tôi phải ị ạch khiên xe lên Vác xe xuống theo cầu thang bộ Đến khi nhỏ Huyền Bạn cùng lớp về ở chung với tôi Và ngày ngày Hai đứa thay phiên đèo nhau đến trường thì gánh nặng của tôi được chia đôi. Ngày đầu tiên, Huyền dọn tới, hai đứa giao hẹn. Hai tư sáu mình khiên, ba năm bảy tới phiên bản. Sau ba ngày, bọn tôi nhận ra, cả hai đều có vấn đề về não, và lập tức khắc phục. Ủa, tại sao tụi mình không thể cùng khiên cho đỡ mệt ha? Đứa phía trước, đứa phía sau. Chiếc xe đó, Sau khi ra trường Đã rong rủi cùng tôi Trên khắp các nẻo đường tìm việc Đúng như bà tôi nói Suốt 5 năm qua Tôi đã nhiều lần ngã xe Và sau mỗi lần như vậy Người tôi trầy trụa lung tung Nhưng chiếc xe thì chẳng hề hấn gì Khi đi làm ở chỗ xâm Mỗi buổi sáng Tôi đạp xe đến quán Vội vã thay đồng phục Rồi vội vã đi khắp các chợ Với chiếc giỏ cột ở yên sau Thời gian đầu Tôi hơi ngại ngùng với chiếc giỏ to tướng Chất đầy thực phẩm sau lưng Dù vậy Trong thâm tâm tôi Vẫn thầm biết ơn ba tôi Nếu hồi trước tôi quyết định Mua xe theo ý mình Thì chiếc xe điệu đàn đó Chắc không kham nổi công việc Chợ búa nhiều khê này Một ngày tôi vừa dắt xe đạp ra khỏi quán Xâm bất ngờ Giơ tay cản lại Cô cất xe đạp đi Xâm chạy chiếc cấp 81 dẫn bên cạnh Cô lấy chiếc này mà đi Đưa xe cho em Thì anh đi bằng gì Tôi từ sáng đến tối chỉ quanh quẩn ở quán Đâu có đụng đến xe cổ Từ hôm đó Tôi chỉ phải chạy xe đạp đến quán Và đạp xe từ quán về nhà trọ rong rủi các chợ Tôi cửa chiếc cấp 81 Xâm cho mượn Niềm vui của tôi không dừng lại ở đó Một ngày khác Xâm hỏi Cô lên Sài Gòn ở nhà bà con hay ở trọ? Dạ em ở trọ Nhà trọ cô nằm ở đâu? Tôi không hiểu xâm hỏi điều đó làm gì Nhưng vẫn đáp Ở ngã ba bà Quẹo Gần quận 12 Cô ở xa quá sầm nhíu mày Sao cô không thuê nhà gần đây Để đi làm cho tiện? Nhà ở trung tâm giá mắt lắm Em thuê sao nổi? Xong nhìn con hẻm hung hút chạy ngang trước cửa quán Thở ra Hời, hàng ngày Cô chạy xe đạp từ nhà trọ đến quán Mất nhiều thời gian quá Xong nói đúng Mỗi sáng tôi phải để đồng hồ reo Vào lúc 5:30 Thức dậy cũng chỉ đủ thời gian Làm vệ sinh, thay quần áo Chạy tóc qua loa Bôi vội lên môi một tí son Rồi lật đật, dắt xe ra khỏi nhà Không kịp cả ăn sáng Chỉ khi đến quán rồi, tôi mới mua ổ bánh mì kẹp thịt hay tô mì gói bày bán gần đó để lót dạ. Hôm nào tới trễ do kẹt xe, tôi chạy ra chợ luôn, bỏ cả bữa sáng. sâm có vẻ quan sát tôi rất kỹ. Anh chép miệng. Tôi thấy có hôm, cô không có cả thì giờ ăn sáng. Em quen rồi. Đó là thói quen xấu. sâm nhúng vai. Cứ như vậy cô sẽ không có đủ sức khỏe Để làm việc lâu dài đâu Sâm dán mắt vào mặt tôi Giọng thăm dò Tôi nhượng lại chiếc cấp 81 cho cô đó Cô đồng ý không? Tôi như không tin vào tay mình Nhượng lại là sao? Là bán lại Rồi anh đi làm bằng gì? Tôi mua xe mới Anh bán giá bao nhiêu? Xe cũ Tôi bán rẻ thôi, khoảng 3 triệu Tôi cắn môi, nghe hai gò má nóng lên Em, em không có 3 triệu Xong đưa ra một cái giá quá rẻ Xe cúp 81 cũ, có chỗ bán 6-7 triệu Có chiếc lên đến chục triệu Nhưng thiệt tình, tôi không có 3 triệu 1 triệu cũng không Lương thử việc của tôi hiện 4 triệu một tháng Qua tháng thứ ba Có thể tôi nhận lương cao hơn Nhưng tôi còn phải chi xài cho việc sinh hoạt Thật ra từ ngày đi làm Tôi đã nuôi nấng ý nghĩ Sắm một chiếc xe gắn máy Tôi biết tôi không thể tiếp tục Đi cả chục ngôi chợ mỗi ngày bằng xe đạp Dù đó là chiếc xe Có thể đi theo con suốt 4 năm đại học Mà không phải sửa chữa lần nào Như ba tôi ca ngợi Gần đây tôi chạy chiếc cấp 81 xăm cho mượn Đỡ vất vả hơn Nhưng việc phải đi đi về về hàng ngày bằng xe đạp Giữa vùng ven và trung tâm thành phố ngốn của tôi quá nhiều thời gian và sức lực Để thực hiện ước mơ của mình Tôi đã vẽ ra trong đầu các chục kịch bản Nhưng làm thế nào để biến những kịch bản đó thành hiện thực Thì tôi vẫn chưa nghĩ ra Tôi định mỗi tháng sẽ trích một ít tiền Gửi về quê nhờ ba mẹ tôi chơi hụi Chỉ như vậy thì tôi mới có thể có một món tiền lớn Nhưng nếu có tiền Tôi vẫn chưa thể mua xe ngay được Tôi còn phải trả nợ cho ngân hàng chính sách xã hội Số tiền tôi vay Để đóng học phí đại học 4 năm qua Tôi đành dẹp bỏ những nung nấu qua một bên Mỗi buổi sáng Tôi len lỏi giữa dòng người xuôi ngược Nhấm nháp nỗi buồn Theo từng vòng quay của bánh xe Và tự động viên mình Cố gắng thêm một thời gian nữa Trước khi vận may thành lình rơi trúng đầu mình Và hôm đó Là cái hôm mà thực tế đã đi xa hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của tôi Vận may mà tôi chờ đợi đã hiện ra trong vẻ mặt đăm chiêu của Sâm Kèm theo lời đề nghị bất ngờ của anh Nghe tôi bảo không có tiền Sâm nheo mắt Cô không cần trả ngay bây giờ Mỗi kỳ lương cô trả cho tôi một ít là được rồi Kiểu như là trả góp vậy á Một ít là bao nhiêu? Thì cái đó tùy theo khả năng của cô Câu chuyện thần tiên này Không hề có trong vô số kịch bản Mà tôi từng vẽ ra Tôi nghĩ sao muốn giúp đỡ tôi Trong một thoáng, Tôi bắt gặp mình cảm động Lúc này hai đứa tôi đang đứng trước cửa quán Tắm mình trong cái nắng chói chang Phản chiếu từ mái tôn nhà đối diện Nhưng tôi không thấy nóng Dù mồ hôi đã đẫm lưng áo Tôi gần như không suy nghĩ được gì nữa Tôi nói Mơ hồ nhận ra trí óc tôi đã làm việc không đúng cách. Lẽ ra tôi nên tìm một câu khác, ít máy móc hơn. Cảm ơn anh. Cô không phải cảm ơn tôi. Tôi sắp mua xe mới, nên không cần đến chiếc xe này nữa. Cô đồng ý mua là tôi mừng rồi. Nhưng... Tôi vì quán ăn chứ không phải vì cô. Xâm cắt ngang lời tôi, giọng ráo hẳn. Tôi hy vọng với chiếc xe này Cô sẽ đi làm đúng giờ hơn Hơn nữa hàng ngày Chạy xe đạp từ bào quẹo xuống tới đây Rồi chạy về Thì quá vất vả cho cô Tôi sợ tới một ngày Cô không chịu nổi Thì sẽ nghỉ việc mất Sâm xoa cầm Cô mà bỏ việc ngang Thì chết tôi Cách nói chuyện của Sâm Làm tôi khó chịu Tôi như người va phải tường Chưa kịp vui với thứ cảm xúc đẹp đẽ vừa nảy mầm đã lập tức khẩn lại. Nhưng tôi chỉ hụt hẫng trong một giây, một giây thôi. Một giây sau tôi tự nhủ, Hừm, vậy cũng tốt. Thái độ thẳng thắn, sòng phản của sâm, dù sao cũng khiến tôi dễ chịu hơn là cái cảm giác phải chịu ơn anh. Tôi nói lạnh lùng, vậy thì em không cảm ơn anh nữa. Trước khi tôi quay đi, sâm chợt bụt miệng, nè, cô tô lại xong gì mà nhợt nhạt quá vậy? Tôi ngớ người ra Không hiểu xâm nói gì Thật khó mà tin Có người khô khan đó cũng có lúc quan tâm đến vẻ bề ngoài của tôi Anh nói gì? Tôi ngơ ngát hỏi lại Tôi hỏi cô Tô loại son gì Mà nhợt nhạt quá vậy Anh hỏi làm gì? Đây là loại son có tác dụng giữ ẩm phải không? Anh rành về mỹ phẩm của con gái quá ha Trời! Thì quán này đa số là con gái Tiếp xúc với các cô lâu ngày thì tôi cũng phải biết chứ Xâm tạc lưỡi Cô nên dùng loại son gì khác cho mặt mày tươi tỉnh lên Sau khi ra trường Nhỏ Huyền chuyển qua phòng trọ khác Gần với chỗ làm Ở chung với tôi bây giờ là nhỏ tịnh Tịnh cùng quê với tôi Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi Học trung cấp y tế Ngành điều dưỡng Bây giờ đang làm ở một phòng khám tai mũi họng cách chỗ trọ khoảng 5 cây số. Mái tóc xoăn bồng bềnh, giúp gương mặt tịnh lúc nào cũng bừng sáng. Vẻ rạng rỡ của Tịnh có thêm phần giúp sức của loại son thời trang mà tuổi con gái bây giờ hay xài. Bọn tôi thường gọi là son lì. Nó nói với tôi y như sâm Sáng ngủ dậy mặt mày nhợt nhạt, chị nên dùng loại son như em nè, trông sẽ tươi tắn hơn. Chỉ đủ đẹp rồi Trời, đã đẹp thì phải làm cho đẹp hơn chứ Tôi phớt lờ lời khuyên của tịnh. Nhưng đến khi sâm nói y như thế Tôi buộc phải suy nghĩ Bạn gái chê thì không sao Nhưng khi một người con trai Cũng có nhận xét tương tự Thì tôi không thể làm ngơ Ờ, son lì thì đã sao Nhất là loại son này Đang có đợt khuyến mãi Tôi động viên mình Là con gái Đôi khi mình cũng nên o bế bản thân một chút Ngày hôm sau Tôi chạy chiếc cúp 81 đến quán Với đôi môi đỏ thắm Xâm phát hiện ra ngay sự thay đổi Trên gương mặt tôi Nhưng anh không nói gì Chỉ mỉm cười và quay mặt đi Vẫn nụ cười nửa miệng đó Nhưng lần này Trong nó bớt đáng ghét hơn Tôi mua cá trầu Ở chợ bà Hoa Gần chỗ tôi trọ Chủ sạp là chị Điệp Từ khi được xâm nhượng lại chiếc cúp Việc đi lại của tôi đỡ vất vả hơn hẳn Sáng ra Tôi có thể đi thẳng từ nhà đến chợ Không cần phải ghé quán đổi xe Và thay đồng phục như trước đây Thực đơn của quán có nhiều loại cá Cá thu Cá ngừ Cá chim Cá cơm Cá bạc má Cá ngân Cá nục Cá tre Cá trầu Xâm bảo Mỗi chợ thì chỉ có vài người bán cá uy tín Chuyên trị một hai loại cá ngon Đó là lý do tôi phải đi lòng vòng mua cá ở nhiều ngôi chợ khác nhau Xâm chọn mua cá trầu của chị Điệp Vì chị chuyên bán cá ruộng Cá trầu ruộng nhỏ bằng cổ tay trẻ con Thịt ngon và thơm hơn cá trầu nuôi Xâm bảo vậy Xưa nay, món canh cá trầu nấu chuối khế của quán Chị dùng loại cá này Tôi nhớ nguyên tắc của Sâm, Tôi cũng nhớ cả lời dặn dò của Lương Trước sau, chị lấy cá chỗ chị Điệp Tôi chỉ băn khoăn khi gần đây cá trầu liên tục lên giá Từ 80.000 ngàn đồng một ký Giá tăng lên 90.000 ngàn đồng Rồi 100.000 ngàn Tôi nói với Sâm Cá trầu dạo này lên giá gần như mỗi ngày anh à Cô có biết tại sao không? Chị Điệp bảo Tại mùa này cá trầu ruộng khang hiếm Sâm chép miệng Thì khi hết khang hiếm Nó sẽ lại xuống giá cũ thôi Sâm thản nhiên Nhưng tôi thì sốt ruột Khi giá lên tới 101 Tôi về bảo sâm Hay mình lấy cá chỗ khác đi anh Chỗ khác là chỗ nào sạp cá của dì Tư Lợi Cách sạp chị Điệp có mấy gian Hôm qua dì Tư Lợi ngoắt em Bảo Con lấy cá chỗ gì đi Dì cũng có cá trầu ruộng Nhưng mà chỉ lấy 100.000 ngàn một ký Rẻ hơn bên kia Xâm gạt phát Cô đừng có bao giờ mà nghe lời mấy người đó Tôi là tôi ghét nhất là cái hạng người tranh mối của đồng nghiệp. Xâm nói như ngạc nộ, thấy tôi xịu mặt, xâm tạc lưỡi, chuyển giọng nhẹ nhàng. Tôi nói cô nghe nè, vấn đề ở đây không phải là giá thấp hay là giá cao. Nếu thị trường đồng loạt lên giá do hàng hóa đột ngột khang hiếm, thì mình đành phải chấp nhận giá lên. Nếu không, mình sẽ không có được thịt ngon cá tươi. Chỉ khi nào mà người bán cố tình bán cao hơn giá thị trường Tức là tăng giá một cách phi lý Mình mới phải xem lại tư cách của họ Còn với những chỗ đề nghị giá rẻ hơn Thì mình phải tập nghi ngờ Phải đặt câu hỏi về chất lượng của món hàng Cô hiểu ý tôi không? Tất nhiên là tôi hiểu Tôi không để mình bị mê hoặc bởi những lời ngọt ngào của dì tư lợi nữa Nhưng mỗi khi lấy cá chỗ trị điệp Tôi vẫn không thể nào bắt mình đừng than vãn Nhiều lúc Tôi cũng lấy làm lạ về chính mình Tôi chỉ là người được phân công đi chợ cho quán Không phải cho tôi Nhưng khi giá lên Tôi bồn trồn như người mất của Đối với tôi Cảm giác hầu hạ thị trường Rất gần với cảm giác bị ai móc ví Không biết do tôi ngày nào cũng kêu ca mắc rẻ Hay do cá ruộng đã bắt đầu về nhiều Mức giá đóng băng ở mức 110.000 đồng suốt 7 ngày liền Mặt tôi từ từ giãn ra Nhưng tôi chỉ nhẹ nhõm được một tuần Tới ngày thứ 8 Xâm kêu tôi ra Mặt nghiêm nghị Ngày mai Chị Điệp sẽ bán cá trầu cho cô Với giá 130 Cô cứ mua không cần trả giá Anh nói gì Tôi giật bán người Tại sao lại là 130 Giá đang 101 kia mà Sự ấm ức tích tụ lâu nay trong ngực tôi Bất thường bùng ra Tôi thở gấp Đanh đá một cách bất thường Buồn bán chứ đâu phải ăn cướp Sâm đưa tay Có vẻ như anh định đặt tay lên vai tôi Để trốn ăn Nhưng đến phút chót Sâm tỏ ra ngừng ngừ Và rụt tay lại Cô đừng nói lung tung Sâm khẽ lắc đầu Chính tôi đề nghị chị Điệp bán cái giá đó đó Trời đất Câu nói của Sâm đốt nóng toàn bộ con người tôi thổi bay cả phép lịch sự thông thường tôi gần như ré lên Anh bị làm sao vậy? Bữa nay trời đâu có nóng đến mức Lần này thì Sâm quyết định đặt tay lên vai tôi như bằng cách đó anh muốn dập tắt câu nói bất nhã tôi sắp sửa phun ra Cô không biết đó thôi Anh chặn lời tôi bằng một tiếng thở dài Tuần vừa rồi cá tràu cô mua Không hoàn toàn là cá ruộng Những ngày gần đây Xâm nhận thấy thực khách Không ăn hết cá trong tô canh trước đây Họ rất ưa chuộng Có người còn chừa lại nguyên con Xâm lặng lẽ ghé chợ bà Hoa Đến trước mặt chị Diệp. Còn cá tràu ruộng không chị? Lấy cho em mấy con Còn đây Chị Điệp vồn vã Để chị bán rẻ cho em Chị bán cho người ta rưỡi, Chị lấy cho em 130 thôi Chị bán cho người ta sao? Thì cứ bán cho em vậy. Bộ chị bán cho quán mắc lắm hả? Đâu có. Chị bán cho quán có 101 thôi à. Ủa? Sao chị tính cho em 103 mà lại tính cho quán có 101? Chị Điệp đột nhiên ấp úng. Có vẻ như lúc này chị mới nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai. À à thì... À à là sao? À, cá chị bán cho quán... Là cá ruộng mà mà cho ăn Cá ruộng mà cho ăn là sao hả chị? À uh, thì uh, tức là không phải cá ruộng đúng không? À thì uh, là cá nuôi Nhưng mà cá cũng ngon lắm đó Câu chuyện của Sâm khiến tôi sững người Thì ra cá chị Điệp bán cho tôi gần đây Một nửa là cá ruộng Một nửa là cá nuôi Để đánh lừa tôi Chị chọn những con cá nuôi có kích thước vừa phải Nhìn bằng mắt thường, không thể nào phân biệt được với cá ruộng. Tôi nghĩ đến những tô canh cá trầu nấu chuối khế bị khách bỏ mứa cả tuần nay. Ấy nấy thốt. Em, em xin lỗi, chuyện này nghiêm trọng quá. Cô không có lỗi gì trong chuyện này. Nếu người ta cố tình chọn những con cá có kích cỡ bằng nhau, rồi trộn lẫn hai loại với nhau, thì ngay cả tôi cũng không thể nhìn ra được. Nhưng cho dù như vậy thì... Tôi nói cho cô nghe nè Xong nhìn sâu vào mắt tôi Nếu cô nhất định Tìm cho mình một cái lỗi Thì đó là do cô than vãn quá nhiều Cô than với tôi thì được Nhưng mà ngày nào cô cũng than với người bán Họ sẽ thắt thỏm Hoang mang Rồi cuối cùng là chổn tới chỗ bà bừa Nhưng vừa rồi giá tăng từng ngày Chuyện giá lên giá xuống Cô chỉ cần báo với tôi Tôi sẽ tự đi tìm hiểu thị trường Nếu phát hiện ra điều gì bất thường, tôi sẽ làm việc với các chủ sạc. Chỉ vì giá lên mà hôm nào cô cũng thang mắc than rẻ. Tất nhiên, người bán họ sẽ lo lắng. Họ sợ bị mất mối, nhất là với mối mua nhiều và mua thường xuyên như mình. Và để giữ mối thì họ buộc phải ghiêm giá lại. Chị Điệp kiềm giá bằng cách trộn cá nuôi vào cá ruộng. Giá không tăng, nhưng chất lượng món hàng giảm xuống. Càng nghĩ tôi càng tức tối Tôi có cảm giác mình là một con bé quá ngây thơ Cả tuần nay tôi không hề biết Niềm tin của tôi bị đánh cắp một cách thô bạo Tôi nghiến răng Tất cả là do chị Điệp Có thể nói như vậy Xâm buông tay khỏi vai tôi Giọng xa vắng và buồn bã Tự nhiên tôi phát khùng Nhưng chính anh chọn chị ấy kia mà Như vậy anh cũng có lỗi Thậm chí lỗi của anh là nặng nhất Lần đầu tiên Sâm im lặng khi bị tôi phê bình Sự thất vọng khiến tôi đột ngột dạng dĩ Hơn thế nữa Nó giống như một sự phản kháng Lần đầu tiên tôi tìm thấy Khuyết điểm của Sâm Một con người tôi cứ nghĩ là hoàn hảo Con người mà tôi luôn luôn thua Trong mọi cuộc tranh luận Và tôi không phủ nhận Là tôi cảm thấy vô cùng hả hê Khi vạch trần được sai lầm hiếm hoi của anh Lẽ ra tôi nên dừng lại ở đó Nhưng không hiểu do điều gì thúc đẩy Có thể do một thứ khoái cảm thầm kín Đang len lõi trong từng mạch máu Lòng tôi bỗng dậy lên khát khao Lật đổ thần tượng Có nghĩa là phương pháp của anh cũng sai Chúng ta không thể đánh giá được con người Cái đạo đức mua bán mà anh luôn đề cao Thiệt ra không hề tồn tại Tôi thấy cô đi quá xa rồi đó Xâm câu mày nhìn tôi Trong chuyện này Tôi thừa nhận là tôi có lỗi Lỗi của tôi là Một cái lỗi cụ thể Và về một con người cụ thể Nhưng quan điểm và phương pháp chọn người của tôi Không vì chuyện này Mà bị sổ tẹt đi Cô học ngoại ngữ Cô có học các quy tắc chia động từ không Anh hỏi chuyện này để làm gì Để làm gì ư sầm nhúng vai Bắt đầu xa đà vào lý luận theo thói quen Để nói với cô rằng Trên thực tế vẫn tồn tại những động từ bất quy tắc Nhưng không vì những ngoại lệ này Mà các quy tắc chia động từ Trở thành vô giá trị Ngoại lệ xét ở góc độ nào đó Có ý nghĩa là củng cố sự đúng đắn của quy luật Chứ không phải là phủ định nó Cô hiểu ý tôi không? Tôi hiểu Nhưng rất muốn đáp là không hiểu Để xem xâm làm gì Nhưng rất nhanh tôi kịp nhận ra Bướng bỉnh không phải là cách khôn ngoan Để chiến thắng trong một cuộc tranh cãi Về lĩnh vực mà mình thua xa xâm về kinh nghiệm Tôi gợt đầu rất nhẹ Nhưng sâm vẫn nhìn thấy Anh chép miệng Chuyển qua giọng giảng bài quen thuộc Của một thầy giáo già Chúng ta hoàn toàn có thể thẩm định được Sự đàng hoàng trung thực của người bán hàng Đạo đức mua bán Là tiêu chí hàng đầu Khi chọn đối tác Và đó là nguyên tắc bất di bất dịch Khi đi vào nghề này. Nhưng cô cũng biết rồi đó. Trên đời này không có gì là toàn bích. Tôi chọn chị Điệp vì chị ấy đáp ứng được đòi hỏi về mặt con người. Chỉ vì quá sợ, mất mối mà chị ấy đã có những phút giây nông nổi. Điều này chúng ta không thể nào lường trước được. Và khi nói tiếp thì xâm đã rất giống như một chiếc da. Đó là sự bất toàn của cuộc đời chứ không phải là sự bất lực của phương pháp. Triết gia thở hát ra <cười> tóm lại Nếu chúng ta xem việc Chọn lựa bạn hàng là nguyên tắc vàng trong mua bán Thì nếu có sai số Sai số đó sẽ ở mức thấp nhất Có vẻ xong đã thuyết phục được tôi Dù vậy tôi không thể không nhăn nhó Nhưng tại sao anh còn tiếp tục lấy cái chỗ chị Điệp Bởi vì cho đến lúc này Tôi vẫn chưa thấy ai đáng tin hơn chị Điệp Bất chấp chuyện đáng tiếc vừa xảy ra Nếu thật sự ma mảnh Chị ấy đã không mất cảnh giác đến mức Không nhớ ra tôi là ai Câu chuyện cá trầu đột ngột kết thúc Khi một thực khách bước vào quán Nè con Bữa nay cô có đến đây không Khách hỏi Lương lúc này Đang đứng cạnh chiếc bàn kế quầy thu ngân Dạ có Khách dòm giáo giác Cô ngồi đâu Lương mỉm cười Dạ cô ngồi ở bên khu B trên ghế vậy chú ngồi đây khách thở vào cho chú một tô mì lẹ lên nha tôi tò mò quan sát vị khách lạ ông lật đật gọi món lật đật ăn lật đật kéo tính tiền ông bước ra khỏi quán cũng bất ngờ như khi ông bước vào nhanh như gió hấp tấp đến mức không kịp lấy tiền thối lương cầm mớ tiền chạy theo chú chú tiền dư nè chú Khách đẩy xe ra khỏi bãi gửi, nhảy lên xe rồ máy. Khỏi khỏi, bò cho con luôn. Tôi hỏi Lương khi khách biến mất chỗ đầu hẻm. Ủa, ông này là điệp viên hả em? Lương cười. Ông né người yêu cũ. Người yêu cũ. Gần một năm trước, có một khách nam và một khách nữ ghé quán. Đó là một buổi chiều trời mưa tầm tả và kéo dài lê thê. Gió thổi u u từ đầu hẻm đến cuối hẻm Làm lắc lay mấy tàu cau kiển trồng trong chậu Dạng Huỳnh Anh hoa rụng tơi bời trên mặt bàn kê trước cửa quán rơi cả vào trong ly nước nhân viên chưa kịp dọn Hai người họ đi riêng Mỗi người ngồi một bàn Trời mưa, quán vắng Vừa ăn, họ vừa bắt chuyện cho đỡ buồn Thoạt đầu là nhận xét các món ăn của quán Tiếp theo, họ nói về âm nhạc Sau âm nhạc là phim ảnh Sau khi rời khỏi những câu chuyện trên màn ảnh Họ bắt đầu nói tới những chuyện xảy ra ngoài đời thực. Trước tiên là nói tới sự bất tiện Của vị trí họ đang ngồi Nếu còn muốn tiếp tục chuyện trò Trong khi cơn mưa có vẻ đồng lõa với họ Bằng cách dội nước xuống không ngừng Thế là họ quyết định đổi chỗ Lúc này thì hai người ngồi chung một bàn Lương nói Kể từ hôm đó Họ gần như không rời nhau Họ cùng đến Cùng đi Cùng ăn những món giống nhau Uống những thứ nước giống nhau Khi trái tim nhúng vào tình yêu Nó sẽ lên men Và làm con người ta ngất ngây say Lương kết luận Như một cô gái đã 16 lần yêu Và tưởng tiệm dẫn chứng 3 tháng sau chiều mưa lướt thức đó Các nhân viên trong quán Hầu như không nhận ra Hai người khách nữa Họ biến thành con người khác Họ ăn mặc đẹp hơn Đi đứng tự tin và duyên dáng hơn Cười nhiều hơn Nếu lúc nào họ gân cười Chỉ vì miệng họ đang ríu rít như chim Bây giờ thì ai cũng biết Họ yêu nhau Khi yêu Người ta nhìn đâu cũng thấy toàn một màu hồng Qua tấm giấy kính màu đó Họ thấy đời người đẹp hơn Và người đời dễ thương hơn Lòng họ trở nên bao dung và tràn ngập sự biết ơn. Khách ngoắc sâm và Lương rưng rưng. "Cảm ơn quán nhỏ, cảm ơn tụi con. Chính nơi này đã ươm mầm chuyện tình cảm giữa cô và chú." Tôi cắt ngang lời kể của Lương. "Như vậy câu nói dạ dày là con đường ngắn nhất đi qua hai trái tim, đâu phải là câu nói chơi?" Lương cười. "Con đường đó ngó vậy chứ cũng trông gai lắm đó chị." 3 tháng sau Của cái ba tháng sau đó, các vectơ tình cảm bắt đầu xoay chiều. Đối tình nhân nọ vẫn ghé quán, họ vẫn ăn những món giống nhau, uống những thứ nước giống nhau. Chỉ có giờ đến và giờ đi là khác nhau. Lần đầu tiên hiện tượng lạ này xảy ra, Lương ngạc nhiên. Ủa, bữa nay cô không đi với chú hả? Mặt khách buồn thiêu. Thôi rồi. Là sao hả chú? Là chia tay rồi Tới đây thì Lương biết mình không nên hỏi nữa Lương biết Có đôi lúc câu hỏi rất giống cái móc câu Theo nghĩa đen Nó sẽ cào rách trái tim người đối diện Lương không hỏi thì khách hỏi Mấy bữa này cô có ghé quán không con? Dạ có Cô đi một mình hay đi với ai? Dạ cô đi với bạn Thấy mặt khách không vui Lương vội vã bổ sung Là bạn gái đó chú Mặt khách vừa giảng ra Đã lập tức căng thẳng Hôm nay cô có ghé đây không Lương chỉ tay lên trời Cô đang ngồi trên gác đó chú Trời đất Sao mày không báo động sớm Vậy để chú qua khu B ngồi Mỗi lần ghé quán Khách nữ cũng hỏi các tiếp viên Với mẫu câu y hệt Như thế họ cùng ôn chung một bài tập đàm thoại Chỉ khác ở đại từ nhân xưng. Hôm nay chú có ghé đây không Cho tới ngày Khách Thình Lình bước vào quán Thình Lình đặt dấu chấm hết Cho cuộc trò chuyện về đề tài cá trầu Giữa tôi và Sâm Lương bảo hai người họ đã một mình Đến quán như thế Đã 150 ngày rồi Và trong thời gian đó Chỉ quan sát họ thôi Lương cũng đã làm được gần một tập thơ Thật không đó Tôi nhớ mày Thiệt mà chỉ Đọc chị nghe đi Lương đọc Ta đi về phía không nhau Tự nhiên ôm một nỗi đau nhói lòng Mới hay thương mến vô cùng Đẩy nhau về phía lòng đông cũng nhiều Hay đó em Mà phải Thơ em làm thì không nhở Sao chị lại nghi ngờ tài năng của em Lương chung mũi Thơ em làm thì mới hay như vậy chứ Thôi thôi chị tin rồi Đọc thêm bài nữa đi Có người ngủ suốt mùa đông Tỉnh ra không biết có chồng hay chưa Có người ngủ suốt mùa mưa Tỉnh ra mới biết hiện chưa có gì Tôi tấm tắt Bây giờ chị mới hiểu Tại sao em quyết định bỏ một năm đại học Để chuyển qua ngành ngữ văn á Thơ lương hay, rất đáng khen Nhưng cũng rất đáng ngờ Tôi véo môi trầm ngâm Bài này hay hơn bài trước Nhưng mà sao giống như là em ám chỉ quá vậy Chị đâu có ế đến mức đó Lương Tông mồi xì một tiếng Chân nhích vội ra xa <cười> Chị có ăn xâm mà ế gì Cái con này Tao đập mày đó nha